Phương Phạm cũng không khách khí nhìn xung quanh. Đội trưởng Hà có thể tìm một chỗ nói chuyện không? Chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết. Vũ vương, vương vừa xuống đến chỉ vào một phòng ở phòng khách. Cậu Tụ Hà vào phòng khách nhỏ kia đi, chỗ đó rất yên tĩnh. Nói xong liền đẩy cửa ra, tên đàn nhìn Phương Phạm. Đồng chí cảnh sát, cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa thì cùng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Phùng Phàng vừa nghe vậy Đến người thấy mùi thơm của thức ăn, cái bụng không đói ban đầu đã bắt đầu biểu tình ọt ọt. Mặt của anh ta đỏ lên, ôm bụng cười xấu hổ. Vậy tôi không thấy sáo nữa. Không có gì, không có gì. Tôi làm giàu thức ăn mà. Các cậu vào phòng khách đợi một lúc, tôi sẽ mang đồ ăn vào ngay. Vô Tường nói xong thì xoay người và đóng lại cửa phòng khách. Bà Hạ vẫn còn ngơ ngác đứng ở cầu thang. Ban đầu bà bước đi chậm. Vừa nãy sợ cháu mình bỏ đi Bây giờ nhìn thấy cháu mình không đi nữa Mới cảm thấy yên lòng Đột nhiên cảm giác chân mình không bước đi được nữa Vũ Vương thở dài Bà chú Châu Hạ mới vừa về Bà đừng nên quá nóng vội Hơn đưa em tôi thấy dân phẩm của cô Lục vô cũng tốt Bà vẫn nên từ từ thôi Mau đi ăn sáng Ăn sáng xong bà còn phải đi uống thuốc đấy Vương Phạm ngồi trên ký Nhìn hạt thần phong và Lục Giao ở đối diện Ờ chuyện là thế này năm trước thành phố Bắc Kinh có xảy ra ba vụ án mạng nạn nhân đều là tài xế taxi. Thông như các vụ án trước đó thì hung thủ sẽ không gây án vào dịp lễ Tết nhưng hôm qua lại có một nạn nhân là tài xế thi thể của anh ta được người vệ sinh môi trường phát hiện. Chúng tôi nhận được một tin tức trương quốc cường chính là tài xế của chiếc xe hôm qua cô ngồi cung cấp thông tin của cô cho chúng tôi trên mặt lục rau hiện lên vẻ quả nhiên là vậy. Còn hạ thần phong thì nghĩ đến tình cảnh ban đầu khi lần đầu tiên mình cầm đục rau. Cũng còn dáng vẻ ngạc nhiên như bây giờ Theo như những gì Trương Cúc Cường miêu tả Nếu anh ta tiếp tục lái xe vào buổi tối Thì khả năng 80% Người tài xế chết ở đường đó chính là anh ta Nhưng bởi vì lời phân của cô lục rau Nên anh ta mới quyết định không lái xe buổi tối nữa Phương Phạm vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào lục rau Chính là muốn nhìn ra một chút gì đó Từ chính khuôn mặt quả lục rau dân thật đáng tiếc là trên khuôn mặt của lục giao biểu hiện vẻ rất bình thường giống như đang nghe phụng phàm nói đến vấn đề sáng nay ăn gì vậy đúng vậy tôi đã nói với bác tài xế đó như vậy nhưng nếu anh đến đây đừng nhiên làm biết quan hệ giữa tôi và hạ thần phong như vậy chắc là cũng nghe nói qua chuyện là thành tố tôi châu rồi đúng không có lẽ anh nghi ngờ tôi là hung thủ lúc lục giao nói đến từ hung thủ cô lúc nhìn sang phía hạ thần phong chắc đến người này còn sống chết không chịu tin mình phương phạm vuốt mũi hung thủ làm sao có thể chứ thời gian ba người trước tử vong cô còn đang ở thành phố Tô châu nếu như là bắt trước phạm tội vậy thì ngày hôm qua cô vừa đến bắc kinh để bắt trước hành vi phạm tội thật như vậy nếu không phải là hung thủ thì chính là người quen thuộc với hung thủ nhưng tôi tin tưởng đôi trưởng hạ sẽ không tìm một người có khuôn hướng phạm tội để làm bạn gái cậu nói xem có đúng không bộ trêu mép của phương phạm dắt lên anh ta vừa cười vừa nói nhìn hạ thần phong vậy hôm nay đội trưởng phong đến đây là ôi trước khi đến đây tôi đã gọi điện đến thành phố tô châu của hai người có một đồng chí cảnh sát nghe máy cậu ta nói ra rất nhiều bản lĩnh của hai người đội trưởng hạ chính là thần thám nổi tiếng trong giới cảnh sát của chúng tôi bây giờ lại có một cô gái là thần toán phối hợp cùng với cậu còn có vụ án gì có thể làm khó được hai người chứ Ý của Phương Phạm đã rất rõ ràng, chính là mong nhận được sự giúp đỡ của Hạ Thần Phong và Lục Giao. Bây giờ vụ việc đã trở nên rất khó giải quyết. Sau khi nạn nhân thứ tư xuất hiện, anh ta đã báo cáo với cục, xin sự giúp đỡ của đồng chí cảnh sát Hạ Thần Phong của thành phố Tô Châu, có ý muốn thành lập một tổ chuyên xử lý những vụ án đặc biệt và cố gắng tranh thủ phá án càng sớm càng tốt. Bởi vậy trong cục đã cấp cho Phương Phạm rất nhiều quyền dân sự. Chỉ cần cầu phá được án trong thời gian nhanh nhất Cậu muốn người nào chúng tôi sẽ cho cộng người đó Nhưng bây giờ Hạ Thần Phong vẫn còn nhớ rõ chân người mình vẫn đang có tội Bây giờ anh đang trong trạng thái tạm thời bị đình chỉ công tác Mà Lộc Giao thì vốn không phải là người trong biên chế cảnh sát Cho dù muốn giúp thì cũng sợ rằng không thành công Nhìn về do dự của hai người Phương Phạm cũng không nóng vội Mặc dù là đã gửi báo cáo Hạ Thần Phong là cảnh sát nên chắc chắn sẽ được gửi đến Nhưng còn lục dao thì không chắc chắn, cô không phải là cảnh sát, đương nhiên là phải có sự đồng ý của cô thì mới được. Đối với Phùng Phạm, anh ta không quan tâm lục dao phá án như thế nào, không quan tâm con mèo đen hay con mèo trắng có thể bắt được chuột, con mèo nào bắt được chuột thì là con mèo giỏi. Bây giờ cho dù bạn là một con mèo thì chỉ cần bắt được chuột là đã là một con mèo giỏi rồi. Đương nhiên tôi biết hai người đang lo lắng về vấn đề gì cho dù đội trưởng Hạ hay cô Lục giỏi đến mức nào, thì vẫn phải trải qua quá trình. Tôi tin rằng nếu có sự tham gia của hai người thì vụ án này sẽ sớm được phá. Mọi người cũng đều hy vọng thành phố Bắc Kinh có thể sớm khôi phục hòa bình. So về năng lực phá án thì Phùng Phạm không bằng Hạ thần Phong, nhưng Phùng Phạm rất giỏi trong việc giao tiếp, rất giỏi ăn nói. Một chiếc mũ lớn như vậy trùm lên đầu Hạ thần Phong và lồng dao còn có thể nói được gì? Người ta cũng đã nói hợp tình hợp lý như thế ba người ăn sáng xong đến cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh. so với cục cảnh sát thành phố Tô Châu thì cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh hiện đại và nhân số đông hơn rất nhiều. lúc đi vào phòng làm việc, lục Giao còn tưởng rằng mình đi vào phòng điều tra hình sự. một khi có vụ án thì sẽ có một môi trường xung quanh âm u tăm tối. thật không ngờ nếu so thành phố Bắc Kinh với thành phố Tô Châu thì chỉ ít là không có mùi khó ngửi. Phương Tàm vừa nói vừa cười. Gần đây trong văn phòng, có người có cân nhỏ, mọi người đều ở bên ngoài để hút thuốc. Đầu chừng hạ, chúng ta đi ra đây hút một đứa thuốc, lúc vào họp rồi phải mất 4-5 tiếng, không được hút thuốc đấy. Phương Phạm nói xong, thì lấy hộp thuốc lá từ trong túi áo của mình ra, để giải quyết công nghiệm thuốc lá trước. Không, tôi cai thuốc rồi. Lời hạ thần phong khiến Phương Phạm buồn cười. Ôi, hiếm tính nha, được được, tôi đi hút một đứa thuốc, hai người ở đây xem tài liệu đi. Hạ Thần Phong gật đầu, mặc dù trong phòng làm việc có mấy người nhìn mình và lục dao với ánh mắt tò mò, nhưng dù sao mình cũng được thùng thàm dẫn vào, hơn nếu mọi người còn nghe được một chút tin tức là chọn một số cao thủ đến để phá án. Nói vậy thì hai người này chắc là cao thủ rồi. Một người đàn đông đau kính nhìn Hạ Thần Phong rồi đột nhiên nhận ra. Đây là Hạ Thần Phong của thành phố Tu Châu, nghe nói phá án rất giỏi. Nói đến cái tên Hạ Thần Phong, mọi người đều cảm thấy rất quen tay nghĩ đến anh chàng đẹp trai này thực sự là quỷ kiếm sầu của tội phạm. bây giờ người đến ma quỷ cũng phải sợ trong miệng của bọn họ đang nghiên cứu báo cáo khám nghiệm tử thi rồi. vẫn chưa có báo cáo của nạn nhân thứ tư. bây giờ Hạ thần phong đang xem báo cáo khám nghiệm tử thi của ba nạn nhân trước đó. anh cảm thấy nếu hung thủ giết người thứ tư cũng là kẻ đã giết ba người trước đó. vậy thì có lẽ nguyên nhân cái chết và hung thủ đoạn gây cũng không khác nhau lắm. nguyên nhân cái chết của nạn nhân Số 1 đến nạn nhân thứ 3 đều giống nhau Là do bị một con dao cắt đứt cổ họng Động mạch chủ chảy máu Khi quả cũng bị cắt đời dưới phút nạn nhân chết rất đau đớn Hai mắt đều trận trừng Mà điều quan trọng nhất là hung thủ Đều nhét con búp bê baby vào trong bụng các nạn nhân Những con búp bê baby này Đều có một điểm chung là Đều mặc váy màu xanh lam Điều này có nghĩa là gì? Hạ Thần Phong nhìn thời gian tử vong Với cơ bản là Nằm trong khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, lúc này xe taxi buôn di rất ít rồi. Hành khách còn ít hơn, nạn nhân đều là những người có độ tuổi từ 25 đến 30, hoặc là những tài xế có dáng người cao lớn. Vậy hung thủ lấy mạng của nạn nhân chỉ trong một đòn thế nào? Điểm đáng nghi bây giờ là tại sao mục tiêu phạm tội của hung thủ lại là tài xế taxi, việc này nhất định là có nguyên nhân gì đó. Chỉ xem xét phạm vi cùng xuất hiện quả những nạn nhân này. Ngoài việc đều là tài xế taxi ra Thì họ không có điểm giống nhau nào nữa Cho dù là làm việc ở trong cùng một công ty Thì quỹ đạo sống của bọn họ Không hề giống nhau Hạ Thần thông quay người nhìn Lục Giao Đang nghiên cứu ảnh ở bên cạnh Em đã phát hiện ra điều gì chưa? Lục Giao khẽ lắc đầu Chỉ nhìn những cái tên này và ảnh thôi Thì tạm thời không thể nhìn ra nội dung gì Tính mạo của người sau khi chết Và khi còn sống có sự chênh lực rất lớn Còn nữa, người sinh của họ cũng rất thường gặp, em cũng rất khó phán đoán Lục Giao nhìn thông tin của nạn nhân kia Nhưng mà... Lúc này, Phùng Phạm đi vào, nghe thấy câu nhưng mà, Lục Giao vừa thốt ra Ờ, nhưng mà gì? Lục Giao lấy nhìn người đang đứng ở một bên, đang nhìn cô với vẻ cực kỳ tò mò Người này hơi kỳ lạ Lục Giao đang nhắc đến nạn nhân thứ ba Nạn nhân thứ ba chiếc vào ba ngày trước tiếp tên là Chu thần năm nay 43 tuổi đã lái taxi ở thành phố Bắc Kinh gần 20 năm có thể coi là tài xế lâu năm thật sự người này kỳ lạ ở chỗ nào phương Phạm đã điều tra nạn nhân nhưng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Chu thần là một tài xế taxi rất bình thường điều khác biệt duy nhất có thể là ông là một người độc thân đến bây giờ vẫn không có con trong nhà chỉ có một người bố tuổi cao sức yếu Bây giờ lục giao vẫn không rõ Người này kia lạ ở đâu Cô chỉ có thể nói sinh thần và tướng mạo của người này Không phù hợp với nhau chút nào Giống như là chữ vốn dĩ đã viết xong Lại bị người khác dùng bút xóa xóa đi Tôi đi lại một lần nữa Tuy nó thể hiện thông tin sau này Nhưng dù sao thì cũng có chút dấu vết khiến người ta thấy kỳ quặc Phùng phạm con mày Được tôi cho người đi điều tra lại Nửa tướng sau sẽ họp Đội trưởng hạ Tôi xin thất lễ gọi cậu một tiếng đủ hạ Lát nữa một đồng nghiệp của cậu sẽ đến đây Cục trường quân của thành phố Tô Châu đã phê chuẩn rồi Lát nữa cậu và đồng nghiệp Tới sau kia sẽ cùng nhau hỗ trợ cảnh sát Thành phố Bắc Kinh chúng tôi phá vụ án này Lát nữa đồng nghiệp của cậu sẽ mang tài liệu đến Hạ Thần Phong biết thân phận bây giờ của mình Vốn dĩ anh cũng chỉ là đồng nghiệp Muốn đến giúp đỡ thì cuộc cảnh sát của mình cũng phải cân nhắc Nhưng anh không ngờ lại nhanh có kết quả như vậy Một mặt là vì bản thân vụ án này Rất khó phá Mặt khác là thực ra sai lầm phương của Hạ Thần Phong nói lớn cũng lớn, nói đỏ cũng nhỏ. đặc biệt là bây giờ thành phố Tô Châu và toàn quốc đều đáng tính cảm quyết trước hành động của tập đoàn tinh thần. Mà phía cục đường sắt cũng bày tỏ sự thấu hiểu đối với hành động làm trái quy trình của Hạ Thần Phong trước đây, cho nên trải qua sự điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền ở thành phố Bắc Kinh, thì họ rất dễ lấy được giấy phê chuẩn. Khi tiểu đao đến thành phố Bắc Kinh, Cậu mặc một chiếc áo khoát quân đội Đầu đội mũ dày Cả người co quắp lại Trông không giống cảnh sát chút nào Mà giống một người lang thang bên đường hơn Cậu đau được người ta đưa đến phòng họp Vừa vào bên trong đã nhìn thấy anh Phong của cậu Và lục giao ngồi ở một bên Cậu muốn trọng hỏi hai người Nhưng bây giờ trong phòng họp Không chỉ có cảnh sát điều tra vụ án Mà còn có lãnh đạo của thành phố Bắc Kinh Phương Phạm mặc một chiếc áo khoác bông Đứng trước máy chiếu Trên màn hình đang chiếu ảnh của bốn nạn nhân Đầu tiên, chúng tôi xin được giới thiệu, ba người đang ngồi ở bên này là Hạ Thần Phong, Phương Phong Lợi và Lục Giao mà chúng tôi mời từ thành phố Tô Châu đến để hỗ trợ điều tra vụ án này. Chắc cả mọi người đều đã nghe nói đến ba vị đây rồi, đặc biệt là đồng chí Hạ Thần Phong, khả năng điều tra vụ án không cần nghi ngờ. Hy vọng lần này chúng ta có thể cùng nhau hợp tác, nhanh chóng phá vụ án búp bê đẫm máu này. Mọi người vô tay thể hiện sự chào mừng chân thành, dù sao thì có thêm một sức mạnh thì vụ án càng có thể được phá sớm. Bây giờ đã xuất hiện nạn nhân thứ tư. Trước đây chúng tôi không phát hiện ra động cơ gây án với ba nạn nhân của hung thủ. Tuy nạn nhân đều là tài xế taxi, nhưng theo điều tra của chúng tôi, thì mấy người này không có liên quan trực tiếp với nhau. Nhưng khi nạn nhân thứ tư xuất hiện, thì chúng tôi phát hiện ra một quy luật. Trong màn hình chiếu một tấm bản đồ của thành phố Bắc Kinh, trên đó có bốn tuyến đường. Bốn tuyến đường này được vẽ theo camera hành trình ghi lại tuyến đường của các nạn nhân. Hạ Trần Thông nhìn bốn con đường lần lượt xuất hiện, có vẻ như có khoảng cách, nhưng nhìn kỹ thì hình như là đang viết chữ 8116. 8116, mọi người đều nhìn thấy con số này, sắc mặt của một vài cảnh sát lão thành bắt đầu trở nên rất khó coi. 8116 đại diện cho vụ án xảy ra vào ngày mùng 1 tháng 8, con số 16 phía sau là số lượng nạn nhân. Đúng vậy, mọi người có thể nhìn thấy hình vẽ này đang viết con số 8116. Nếu thật sự là vụ án trong tưởng tượng của chúng ta, vậy thì có thể hiểu tại sao bụng của nạn nhân nào cũng bị mổ ra và rét một con búp bê vào. Nó đại diện vụ án phụ nữ có thai bị giết vào ngày mùng 1 tháng 8, xảy ra xung quanh thành phố Bắc Kinh vào 11 năm trước. Mùa hè 11 năm trước, người ta phát hiện ra vụ việc một phụ nữ có thai đầu tiên bị giết tại vùng ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Nạn nhân họ Giang, 23 tuổi, bị phát hiện chết thảm ở ngoại ô. Đứa con hơn 6 tháng tuổi trong bùng bị khoét ra đặt tới bên cạnh nạn nhân Thủ đoạn giúp người dã man khiến ai cũng cảm thấy phấn nộ. Một người phụ nữ vô tội Một đứa trẻ vô tội chết tạm trong tay hung thủ không có nhân tính Nhưng đây chưa phải kết thúc mà là bắt đầu gọi hơn ác mộng Trong thời gian 3 năm tiếp theo Lại có bảy người phụ nữ có thai cũng bị giết hại bằng thủ đoạn giống hình như vậy Đứa trẻ trong bụng đều nằm trong khoảng từ 6 đến 7 tháng tuổi lục dao cau chặt mày nhìn thông tin trên bức ảnh cô không hiểu tại sao hung thủ lại ra tay tàn nhẫn như vậy đứa bé còn nhỏ như thế đã bị hung thủ cướp đi cơ hội nhìn thấy thế giới bên ngoài thành nhi từ 6 đến bảy tháng đã là một đứa bé rồi chỉ nhìn những bức ảnh này thôi lục dao đã thấy không chịu được huống chi là những cảnh sát đều đã làm bố làm mẹ có mặt ở hiện trường một khối màu đỏ hòn nhỏ như vậy bị đặt trong lòng của nạn nhân bọn họ không biết đây là nhân từ hay là độc ác đây Cho nên bây giờ chúng ta có lý do để nghi ngờ vụ án lần này chính là vì vụ án phụ nữ có tai bị giết năm đó Năm đó Phương Phạm vẫn là một học sinh nhưng vụ án phụ nữ có tai bị giết này đã làm chấn động toàn quốc Vì phần tử phạm tội có ý thức phản chính xác cực tốt lại thêm công nghệ thông tin lúc đó vẫn chưa phát triển như bây giờ Cho nên có rất nhiều manh mối không thu thập được, không thủ chỉ để lại một dấu gót giày. Cảnh sát chúng tôi và mấy đồng chí lão thành có mặt tại hiện trường chưa bao giờ ngừng điều tra về vụ án phụ nữ có tài bị sát hại năm đó Cho đến hôm nay, thỉnh toàn chúng tôi vẫn còn nằm mơ thấy vụ án đó Tôi tin mọi người còn hiểu về vụ án này hơn cả chúng tôi Bây giờ chúng tôi quyết định kết tập hai vụ án với nhau để cùng điều tra Một đồng chí cảnh sát lớn tuổi đứng lên Tôi là một trong những cảnh sát phụ trách vụ án phụ nữ có tài bị giết vào năm đó bởi vì điều kiện phá án chưa đầy đủ, tôi chỉ có thể lưu lại tất cả manh mối có khả năng là chứng cứ. những phụ nữ có thai này đều bị sát tại trên đường đi khám thai hoặc là trên đường trở về sau khi khám thai xong. có khả năng hung thủ chính là tài xế taxi chở những phụ nữ có thai đó. trong cơ thể của tám nạn nhân đều có tàn dư của thuốc valium, cho nên lúc đó chúng tôi không kiểm tra ra được vết thương do phản kháng trên người nạn nhân. quá trình gây án của hung thủ là lôi đứa bánh ở trong bụng ta trước, sau đó giết hại người mẹ một cách dã man. Có lẽ khi vừa mới được lôi ra thì đứa bé vẫn còn sống, nhưng do chưa đủ tháng, hơn nữa còn bị cưỡng ép lấy ra, có một đứa bé và một nạn nhân sống được 10 tiếng đồng hồ ở trong bệnh viện rồi mới chết. Còn lại khi được phát hiện ra đều đã chết rồi. Cùng với lời trần thuật của người cảnh sát đứng tuổi này, dường như sự tuyệt vọng lúc đó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Bức ảnh của 8 nạn nhân được chiếu lên căn cứ theo giám định pháp y Chúng tôi phát hiện ra hung thủ Giết 8 nạn nhân này không phải cùng một người Tuy tủ đoạn rất giống nhau Nhưng nhìn từ chi tiết thì chúng tôi đã phát hiện ra sự khác nhau Nội giao nhìn mấy bức ảnh trên tường đó đều là đứa trẻ Hoặc là vẫn chưa thể gọi là đứa trẻ Quân đốn của mấy đứa trẻ đều bị thắt nút Mọi người có thể nhìn kỹ Mấy quân đốn này Có 5 cái bị thắt nút Nhưng cách thắt nút của cái số 4 và số 7 giống nhau, cái số 1 và số 5 và số 6 giống nhau, mà các còn lại không thắt nút Vì vậy có thể là 3 hung thủ, ba người này luôn phên cây án Mọi người đều phát hiện ra điểm quan trọng này Đứa bé, xe taxi, cho nên hung thủ bây giờ có thể là người nhà của nạn nhân vào năm đó Một cảnh sát vừa nói vương dân về phía phùng phàm đang đứng ở trước mặt Anh trai của Phùng Phạm chính là một trong những người nhà của nạn nhân năm đó. Năm đó, Phùng Phạm vẫn chưa phải là cảnh sát. Phùng Dương, anh trai Phùng Phạm là một giáo viên cấp 2, vợ là Tiết Quyên cũng là giáo viên cùng trường. Tiết Quyên chính là nạn nhân thứ ba trong vụ án phụ nữ có thai bị giết, đứa trẻ trong bụng là một bé trai đã 8 tháng tuổi rồi. Khi Phùng Phạm phát hiện ra có thể vụ án này có liên quan đến vụ án phụ nữ có thai bị giết thì anh đã chuẩn bị xong Cho nên, anh mới tìm đủ một cách để mời hạ thần phong đến Bởi vì anh biết, một khi xác nhận hai vụ án này có liên quan Thì anh sẽ không thể tiếp tục tham gia phá án nữa Mà để có thể phá được vụ án năm đó và vụ án bây giờ Thì Phùng Phạm bắt buộc phải mời một người tài giỏi có khả năng phá án cao đến Phùng Phạm cách gật đầu đứng ra Xem ra mọi người đều đoán được rồi Có lẽ tôi không thể chiến đấu cùng với mọi người nữa Nhưng tôi tin cảnh sát hạ còn giỏi hơn tôi Cậu ấy sẽ dẫn dắt mọi người Phá được vụ án trong thời gian ngắn nhất Ban đầu Hạ Thần Phong tưởng rằng Anh chỉ đến để hỗ trợ phá án Nhưng với tình huống này Thì anh phải tạm thời lên làm đội trưởng Thay cho phòng phạm cậu đau ngay đến đây Nên đấy ra văn bản mình mang đến Đây là văn bản mà Cục trưởng Vương đã ký tên Khoảng thời gian này Hạ Thần Phong Sẽ ở lại hỗ trợ cảnh sát thành phố Bắc Kinh phá án Sau khi cuộc họp kết thúc Phương Phạm đứng bên cạnh Hạ Thần Phong và nói Tổ Hà, Chúng ta nói chuyện một lát Để tránh bị nghi ngờ Phương Phạm phải bàn giao lại mọi thứ trong tay Nhưng đến lúc này rồi Anh vẫn cần nói chuyện với Hạ Thần Phong Gần đến buổi trưa Phương Phạm đưa Hạ Thần Phong đến nhà anh Hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau Phương Phạm gọi một suất mì trứng Rồi ăn gấu nhấn Ăn xong, anh nóng miệng Rồi nhìn Hạ Thần Phong vẫn đang chậm dãi ăn Phương Phạm mở lời Tổ hạ Có lẽ lần này phải nhờ cả với cậu rồi. Năm xưa sau khi chị dâu tôi chết trong vụ án đó, anh trai tôi liền xuất ra, bố mẹ tôi không chịu được đã kích đã qua đời và mấy năm trước. Tôi hy vọng lần này có thể lấy lại công bằng cho chị dâu tôi. Tôi nói thật với cậu, mấy năm nay tôi luôn thử đi tìm manh mối, nhưng tôi là người nhà bắt buộc phải tránh nghi nghi. Hạ Thần Phong cầm đũa, anh không ngờ Phùng phàm cũng có quá khứ như vậy. Quy định người nhà phải tránh nghi nghi vẫn ngang trước mặt. Anh có mày sau đó gật đầu Anh yên tâm đi Tôi sẽ cố gắng hết sức Được Tôi vừa nhìn đã cảm thấy cậu là một người tốt Tôi đang nghe nói mấy lần về những vụ án cậu phụ trách Lần này tôi rất yên tâm Nhưng mà tôi nghe nói Cậu cũng đang tìm người Là tên Hoàng Diệp gì đó Hạ Tần Phong câu mày Đúng vậy Chúng tôi phát hiện ra đằng sau mấy vụ án Xảy ra ở thành phố Tu Châu còn có quận khúc Đáng tức là Hoàng Diệp đã chạy mất rồi Phùng Phạm gật đầu Không sao Nếu Hoàng Diệp thật sự đến thành phố Bắc Kinh Tôi nhất định sẽ tìm ra cho cậu Buổi trưa tôi được nghỉ Cuối cùng cũng có thể ngủ đứng một giấc Cho đến khi tự nhiên tỉnh lại rồi Hạ thần Phong ăn rất chậm Mãi cho đến khi Phùng Phạm rời đi Tiểu đau và lục dao bưng khay cơm đến anh mới ăn xong Anh Phong Chuyện này là thế nào vậy Sao lục dao cũng có thể đến Về điểm này Bản thân lục dao cũng thích kỳ lạ Thì cô đã hỗ trợ phá án ở thành phố Tô Châu mấy lần Nhưng cho dù thế nào thì cô cũng không phải cảnh sát Mà vụ án lần này cũng không phải vụ án nhỏ Nói chật, lục giao cảm thấy dường như là phùng phàm đã biết gì đó Nhưng anh ta biết cái gì thì cô vẫn chưa đoán ra được Hạ Thần Phong cũng cao mày Nhưng cuộc cảnh sát đã phê chuẩn Hơn nữa lục giao cũng đồng ý rồi Vậy thì chỉ có thể cố gắng hết sức thôi Sao cậu lại đến đây, vụ án quả phá văn tỉnh đã kết thúc chưa? gần kết thúc tội, cái, cái phạm tội đã nhận tội rồi. hài, phụ nữ ở nhà, một khi đinh quẩn vì tình thì thật sự chuyện gì cũng làm ra được. lục giao à, nếu sau này cô phát hiện ra có người cướp anh phong với cô, cô sẽ làm thế nào? lục giao vứt toàn bộ cà rốt sang chỗ hạ thần phong. bây giờ đã có người đến cướp anh phong nhà anh rồi. trong lòng lục giao cũng hơi oán trách. Nếu cô thật sự không có cảm giác gì Thì có lẽ cô đã không còn cảm giác với Hạ Thần Phong nữa rồi Tiểu đau đào mắt nhìn Hạ Thần Phong Ồ, anh Phong Anh có nhiều người trao đuổi quá nhỉ Nói xem anh chuẩn bị làm thế nào Bút củi dưới đáy nồi Hạ Thần Phong vừa ăn cà tút lục ra bỏ sang cho anh Vừa nhìn tin nhắn anh vừa nhận được trong điện thoại Nhìn thấy đó là tin nhắn của Thẩm Duyệt Trên mặt anh mang trao vẻ không vui Anh nhanh chóng nhắn lại mấy chữ Buồn chung hai người đọc ký tài liệu trước À sao Lúc trước em nói nặng nhân thứ ba kia có điểm kỳ lạ, Em cũng nhờ người tìm tài liệu giúp em đi Nói nữa anh có việc phải đi giải quyết lục trong dưng đầu khẽ cười với Hạ Thần Phong Đương nhiên là cô đã tính ra được Lát nữa anh phải đi làm gì Giống vẻ thân mật của hai người Làm tiểu đau thích đặc biệt trước mắt Đúng là bất công Bất công thật đấy Rất cuộc tại sao mọi người đều tìm được người yêu Mà sao em lại chưa có Bộ án thấp gáp như vậy rồi Anh Phong Anh còn đi ra ngoài làm gì Trở về phá án mới là việc chính nên làm Tôi đi rút cổi Hạ thần Phong nói xong liền lau sạch tay Rồi xóa đỉnh đầu của lục dao Sau đó quay người đi ra ngoài Tàu đau cầm đũa Cô không lo lắng à Lục dao cười Lo cái gì Lo cô gái đó sẽ tổn thương sao Người tính lục dao trả lời như vậy tôi cảm thấy mình đúng là ngốc thật, chắc chắn là cô đã nhìn ra gì đó từ lâu rồi nhưng biết tụ tin như vậy. thẩm duyệt nhận được số điện thoại nhà họ hạ cho cô ta. cô ta đã nhìn chúng người đàn ông này, hơn nữa điều kiện còn rất tốt như vậy, cô ta bằng lòng chủ động tấn công. nơi hạ thần phong hẹn cô ta không phải một quán cà phê cao cấp mà chỉ là một quán trà sữa gần cục cảnh sát. người mùi hương ngọt ngào của trà sữa thẩm duyệt hiếm khi mới có kinh nhẫn chờ đợi. khi hạ thần phong đến nơi chính người anh mang trong hơi lạnh anh ngồi trước mặt thẩm duyệt và nói với nhân viên phục vụ một tô trà sữa xanh mang về. nơi trong anh có người nhìn thẩm duyệt cô thẩm tôi nghĩ tôi cần phải nói rõ với cô vài việc thẩm duyệt cười trên mặt nó có vẻ lung túng ừ, thần phong anh muốn nói gì Ngày thấy cách xưng hô của thẩm duyệt với mình Hà thần phong thấy không thoải mái anh cau mày cô thẩm này Bây giờ tôi có bạn gái rồi Hơn nữa tôi đang chuẩn bị kết hôn với cô ấy Chứ bây giờ người nhà tôi khá thích cô Nhưng tôi tin khi họ hiểu bạn gái tôi rồi Thì họ tự nhiên sẽ thích cô ấy thôi Hà Thần Phong nói rất đương nhiên Anh cho đằng lục giao tốt như vậy Người nhà mình chỉ chưa biết đó mà thôi Anh không cho thầm duyệt nói những lời dư thừa Mà trực tiếp phút củi dưới đánh nổi Còn nữa Bây giờ tôi chỉ là một cảnh sát còn con Với phần cổ phần của nhà hậu hạ Sau tiếp tôi sẽ trả lại cho họ Tôi cũng sẽ không từ bỏ cuộc sống Và thân phận của mình bây giờ Sau khi xử lý xong vụ án ở đây Tôi sẽ về thành phố Tô Châu Cô Thẩm có thấy chúng ta có còn hợp với nhau nữa không Hạ Thần Phong biết rất rõ Điều kiện tiên quyết để Thẩm Duyệt nhìn chúng anh Là anh phải có một gia tế tốt Mà sau khi mất đi thân phận này Thì Hạ Thần Phong không cho rằng Mình có thể khiến một cô gái Trên người mặc toàn đồ hiệu này Có thể coi trọng mình đương nhiên là trừ khi người này thực sự chỉ nhìn chúng về bề ngoài của hạ thần phong hoặc là anh chính là tình yêu đích thực của cô ta nhưng tỷ lệ này là rất nhỏ quan trọng nhất là những lời hạ thần phong vừa nói giống như đang vả và vào mặt thẩm duyệt điều này cũng nghĩa là anh đang nói với thẩm duyệt rằng tôi biết cô nhìn chúng ra thế của tôi nhưng tôi không thích cô cho nên tôi thà vứt ra thế này đi cũng không muốn bất cứ quan hệ gì với cô nếu bất cứ người nào có chút tự tôn mà bị sỉ nhục như vậy nghe thấy lời nói thế này mà vẫn còn mặt mũi ở lại đây, Với thì hạ thần phong thấy khâm phục rồi. những đó rằng là thầm diệt không phải là người có thể khiến hạ thần phong khâm phục. cho dù bây giờ thầm diệt đang trăng điểm, nhưng hạ thần phong vẫn có thể nhìn ra sắc mặt của cô ta rất khó coi. cô ta cắn chẩn răng, quay miệng rất lên tạo thành một độ cười miễn cưỡng. thì ra nhà họ thầm ở trong mắt nhà họ hạ lại như vậy, thật đúng là con mắt của người kinh doanh. Nói xong, Thầm Duyệt trầm túi sách lên Đi tặng ra ngoài Hạ Thần Phong nhìn Thầm Duyệt tức giận Rơi khỏi nên thở ra một hơi thật dài Tuy bây giờ người này đã bị anh đuổi đi Nhưng anh cũng biết hai người trong nhà kia Mới có đôi phó nhất Săn sữa của anh đây Hạ Thần Phong nhận lấy cốc trà sữa Để trả tiền vừa trở lại của cảnh sát Tài xế taxi liên tục xảy ra chuyện khiến cho cả thành phố Bắc Kinh xuân sao Bây giờ, rất nhiều tài xế Được trực tiếp từ chú đi làm Tuy ra phê tết Việc làm ăn sắp tốt lên rồi, nhưng tính mạng của mình tất nhiên quan trọng hơn tiền Nếu tính mạng không còn thì tiền nhiều đến mấy cũng không có tác dụng gì mà những người nhanh nhạy với thông tin dường như cũng nghĩ đến vụ án phụ nữ có tai bị giết vào năm đó ngay lập tức mọi người đều cảm thấy bất an Tuy khả năng điều tra vụ án của hạ thần phong rất tốt nhưng dù sao thì chỗ này cũng không phải địa bàn của anh, Tiểu Đao đọc tài liệu về vụ án thụ nữ có tai bị giết trước đây, tất dụng người nhà của 8 nạn nhân đã rời khỏi thành phố Bắc Kinh, chỉ có 3 người là còn ở lại, trong đó có một người là Phùng Dương, anh trai của Phùng Phạm, bây giờ đang tu hành ở một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Anh Phong, em đi gặp người nhà nạn nhân. Tiểu Đao cũng biết bây giờ vụ án khẩn cấp, cậu lái xe ô tô mà cục cảnh sát cung cấp đợi khỏi con hạ thần phong lại chủ yếu tập trung tinh thần và sức lực của mình và vụ án tài xế taxi bị giết. anh nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi, trong thi thể không có tàn dư của bất cứ thuốc nào. chứng tỏ hung thủ đã rất nạn nhân khi nạn nhân còn tỉnh táo. nhưng xe taxi bây giờ đều có tấm ngăn giữa tài xế và hành khách, không hề có khay hở nào. anh đứng dậy, tôi đi xem hiện trường. hiện trường nói đến ở đây không phải đoạn đường xảy ra vụ án mà là bốn chiếc xe taxi kia. Vì khi vụ án xảy ra thì nạn nhân ở trong xe, cho nên phải vận chuyển xe về cục cảnh sát. Hà Tần phong nhìn bốn chiếc xe, anh đong căng tay vào mở một chiếc xe trong đó ra. rõ ràng là chiếc xe này đã được chạy trong một thời gian rất dài, đệm ngồi của nạn nhân đã hỏng rồi. tấm ngăn xung quanh không có vấn đề gì, cần không tìm được với sức nào. Nếu hung thủ giết hại nạn nhân trên ghế ngồi của nạn nhân, vậy thì hắn sẽ dùng cách nào? Hạ Thanh Phong đã kiểm tra kỹ bốn chiếc xe này rồi, không phát hiện được gì thêm. Anh đứng ở bên cạnh cầm bảng lên xem, đột nhiên phát hiện ra một thông tin. Tuy nạn nhân thứ hai là nam giới, nhưng tính hình lại rất thấp bé, chiều cao chưa đến 1 mét 6 Hà Thần Phong nhìn thấy điểm này liền vội vàng bởi chiếc xe thứ hai ra. Anh nhìn vị trí ngồi ở buồn lái ghế ngồi ở sau cùng. Nếu theo khoảng cách này, thì lái chiếc xe thứ hai thì rất có khả năng nạn nhân không bước tới được chân ga. Anh ngồi rồng xuống nhìn dấu vết tươi dưới ghế ngồi. Quả nhiên vết trượt này gần đây mới hình thành. Anh kiểm tra ba chiếc xe khách ghế ngồi của xe cũng xuất hiện dấu vết như thế này. Có được đáp án rồi, hạ Thanh Phong liền đứng dậy. Tôi biết hung thủ giết nạn nhân thế nào rồi, nhưng tình huống này xảy ra vào lúc nào? hạ Thanh Phong đã phát hiện ra một điểm đáng nghi, nhưng đồng thời một điểm đáng nghi khác lại xuất hiện. Về đến văn phòng, hạ Thanh Phong nhìn thấy điện thoại trên bàn đã có bao cuộc gọi nhỡ của Lý Bách. Anh con mày đi ra ngồi một góc gọi lại Buổi chiều hôm nay Lý Bách mới đến thành phố Bắc Kinh Muốn dính anh ta còn tưởng rằng Hạ Thần Phong ở nhà cho nên mới đến nhà họ Hạ Nhưng không ngờ Hạ Thần Phong không chỉ không có ở nhà Mà Lý Bách còn bị Hạ Tuân giữ lại mắng cho một trận Giống như là việc Hạ Thần Phong học thói xấu là trách nhiệm của Lý Bách Ông còn muốn Lý Bách gọi điện thoại cho Hạ Thần Phong bảo anh về ngay Nhưng không ngờ Lý Bách gọi ba lần đều không có ai nghe máy lúc này anh ta đang ngồi trong đại sảnh bị ông ngoại của mình nhìn chăm chăm nhận được điện thoại của hạ thần phong lý bách thật sự giống như nhìn thấy cứu tinh anh thanh nhanh chóng nghe điện thoại sau đó nhìn hạ Tuân rất tự nhiên ấn nút bật loa ngoài tôi đang nghe cuộc cảnh sát cậu đến thành phố bắc kinh rồi à hạ thần phong mơ hồ cảm thấy giọng của mình và giọng của lý bách hơi khác nhau anh như có lẽ bây giờ lý bách đang ngồi trong nhà và bật loa ngoài lên anh đến cuộc cảnh sát làm gì Anh đang bị trông đình để tự kiểm điểm lại cơ mà." Lý Bách nói xong lên nhìn nét mặt của ông ngoại mình. "Tôi tốt rồi, cảnh sát thành phố Bắc Kinh cần tôi nên tôi đến giúp đỡ. Cậu giúp tôi nói với ông bà là mấy ngày nay tôi và A Dao sẽ không về, bây giờ tôi rất bận, khi nào kết thúc vụ án tôi sẽ về, Có gắng tìm cầu mang ít quần áo của chúng tôi qua đây." Hàn Thần Vong nói xong liền cúp máy, Lý Bách dường như đã cảm nhận được ánh mắt chỉ muốn đập vỡ điện thoại của ông ngoại mình đúng là hỗn láo, cô con gái nhà họ thẩm có gì không tốt mà nó lại nói ra lời đó. thật là, tôi thật sự tức chết mất tôi. cái con bé đó có gì tốt? nó đã bỏ bùa mê túc lũ gì cho thằng phong vậy. lý bách ngồi ở một bên, do dự một nát nhưng cuối cùng vẫn nói: ông ngoại, cái lục đau là người ở trong núi nhưng bản lĩnh không nhỏ. giờ ăn biệt trước đêm của chúng ta là do cô ấy thiết kế. hơn nữa tôi hơi ngại ngùng nhưng lục đao không chỉ là ân nhân của con. Mà còn là ân nhân của tinh thần Trước đây, Lý Bách không nói những việc này là vì không muốn hai người già này tức giận, lo lắng Nhưng bây giờ vụ án đã được giải quyết Cho nên con nói ra cũng không sao cả Dù sao thì lục dao cũng đã giúp anh ta rất nhiều Hai người già một người im lặng Một người thì ngạc nhiên Nghe chó ngoại của mình kể lại rõ ràng từng việc một Trời ơi, chậu Bách Cháu nói có thật không? Trước đây cháu xuất nước bị vô văn là hung tù giết người à? Tại sao cháu không nói sớm? Đây không phải chuyện nhỏ đâu đấy. Nếu thật sự có người gây bất lợi cho cháu thì bà ngoại sẽ tìm một bậc thầy cho cháu. Lý Bách ngồi gần lại vỗ tay bà ngoại của mình. Bà ngoại, bà xem cháu bây giờ vẫn ổn mà. Đều là chuyện của năm ngoái rồi. Hơn nữa, trong những người cháu biết bây giờ không ai lợi hại hơn lục giao cả. Ông ngoại, ông biết chuyện trên Tổng Hòa Cao Tốc đi qua thành phố Bân Châu mấy hôm trước không? Hạ Tuấn gật đầu, ánh mắt sáng quắc. Ý cháu là việc này cũng là do cô gái lục dao đó phát động à? Đúng vậy ạ, ông ngoại Ngày kia là thị trường cổ phiếu mở cửa trở lại rồi. Ông thấy cổ phiếu của chúng ta sẽ thế nào? Bây giờ người ở trên mạng đều khánh gợi tinh thần. Phía thành phố Tô Châu cũng chuẩn bị cho phần thưởng cho chúng ta đấy. Tất cả những thứ này đều nhờ có lục giáo cả. Nếu không có lục dao thì khoan nói đến chuyện tinh thần có đạt được lợi ích gì không Mà chỉ nghĩ đến sẽ có nhiều người bị thương như vậy con đã thấy xót thương rồi Hạ tuân cho chặt mày Tuy cách nhìn trong lòng ông đối với cô gái kia đã thay đổi Nhưng ông vẫn không muốn sửa lại cách nón danh như vậy Cháu đúng là đồ hồ đồ Hạ tuân vong hồ đồ thì không nói làm gì Cháu còn hồ đồ theo nó Trước đây Hạ Thần Phong trước từng làm kinh doanh Cho nên không biết nguy hiểm thì còn chấp nhận được Nhưng Lý Bách thì khác Tôi con trẻ nhưng đã có kinh nghiệm phong phú trên thương trường Nếu cô Lục giao đó tính không chính xác Vậy thì tinh thần của ông phải chịu tổn thất bao nhiêu Đấy không phải là hố đô thì là gì Lý Bách cười rất tự tin Ông ngoại Chẳng phải ông đã nói với cháu là trên thương trường Thì mỗi lần đầu tư đều là một lần đánh cực sao Cháu cũng coi chuyện này là một lần đánh cực Kết quả rất tốt đẹp Chúng ta đã giành được thắng lợi rồi mà Hạ tuân miếng chặt môi Hạ lão phu nhân ở bên cạnh Đột nhiên nhớ ra một chuyện Vừa rồi cháu nói Lục sau chuyên là một bậc thầy à Vâng ạ Đoán bệnh xem phong thủy đều rất chuẩn Trước đây còn phá án giúp cục cảnh sát của thần phong Thật sự là đặc sắc lắm bà ơi Vừa rồi bà cũng nghe thấy trong điện thoại rồi đấy Có lẽ cô ấy cũng được mời đi giúp rồi Đúng rồi Dạo này ở thành phố Bắc Kinh xảy ra vụ án gì hả bà Hà lão phu nhân lơ đáng trả lời, hình như là tài xế taxi liên tục bị sát hại. Tiểu ba ca, buổi sáng cô lục giao đó nói là hai cây thông trong sân của nhà bà không tốt lắm, việc này có phải là thật không? Lý bách sừng sốt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay đầu lại. Lục giao nói như vậy thật à ba? Hà lão phu nhân gật đầu, đúng vậy. Liễu bách im lặng. Ý nghĩa của hai cây ở bên ngoài là gì anh ta cũng biết rất rõ Ông bà ngoại trùng hai cây này là để từng nhớ bác cả Nhưng mà bây giờ Nếu lục dao thật sự nó như vậy Thì ông bà đi hỏi lại cô ấy xem Có cách nào có thể hóa giải không Tuy hai ông bà đã có nhận thức mới về lục dao Nhưng điều này không có nghĩa là họ đồng ý cho cháu trai của mình và lục dao ở bên nhau Dù sao thì ở trong mắt họ Cho dù lục dao có những bản lĩnh này Thì vẫn không thể thay đổi được xuất thân của cô Bây giờ tui nhà họ Hạ không cần liên hôn với gia tộc có quyền có thế nào, nhưng họ vẫn có tư tưởng phải có trọng môn năng vụ đối và có người mai mối, cho nên đương nhiên là họ sẽ hy vọng có thể làm chủ của khuôn nhân của cháu mình. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu, họ không dễ nói chuyện với thằng cháu trai này của mình. Vừa nãy nhà họ Thẩm gọi điện thoại đến nói với dòng dầu khách thường. Hạ Tuân cũng có mối quan hệ nhiều năm với nhà họ Thẩm, Ông luôn cho rằng nhà họ Thẩm là dòng dõi thư hương Nên đương nhiên là họ sẽ nói năng có đạo lý Nhưng lần đầu tiên nghe thấy lời kỳ lạ như vậy Tuy Hạ Tuân vẫn tính Hạ Thần Phong quá đáng Nhưng trong lòng cũng thầm đánh giá lại nhà họ Thẩm Ông thấy nhà họ Thẩm trong ngoài bất nhất Người như vậy không xứng với cháu trai của mình Hạ Tuân muốn nhanh chóng tìm thêm một nhà nữa Nhưng bây giờ Hạ Thần Phong đặc biệt quan tâm đến lục dao Hai người đang trong giai đoạn ngọt ngào nếu như lúc này mà gọi thêm một nhà khác đến, có lẽ kết quả cũng giống nhà họ thẩm mà tôi. nghĩ đến đây, Hà Tuấn cho dù không bằng lòng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. cháu này gọi điện cho nó, bảo nó có thể điều tra vụ án nhưng buổi tối vẫn phải về đây ở. tôi không cần đâu à? nếu anh ấy bắt đầu điều tra vụ án, thì cảnh đồ tán anh ấy cũng chưa chắc đã về. điểm này Lý Bách biết rõ ràng hơn bất cứ ai. Lục Giao không có bản lĩnh trinh sát hình sự, nhưng cô này biết thứ mà người khác không biết. Thần Phong, em thấy nạn nhân số ba này thật sự có vấn đề, chúng ta có thể đến nhà anh ta điều tra không? Cảnh sát đã đến nhà của nạn nhân xem xét rồi, nhưng Lục Giao vẫn muốn đi xem xét thêm đợt nữa. Hà Thần Phong cũng đồng ý với đề nghị của cô. Sau khi Chu Thần chết, bố của Chu Thần đã được đưa vào viện dưỡng lão, căn nhà này đã trống không rồi. Khi hạt thần phong và lục dao đi vào căn nhà này Nhìn thấy bên trong sạch sẽ liền sườn suốt Trúc này là sao? Chú thần rất sạch sẽ Thậm chí còn đến mức bị ám ảnh Khi chúng tôi đến đã thấy như vậy Trong con nơi này là một viên cảnh sát vừa mới đến Khi nói khuôn mặt khét đỏ lên Cậu ta không ngờ Vừa mới nhậm chức đã bị phân công vào vụ án này thì bên trong rất sạch sẽ Nhưng không có nghĩa là Nơi này không có manh mối. Đi vào trong nhà, cả các nhà đều rất sạch sẽ, giống như là phòng trưng bày hẳn mẫu Tình huống thế này rất kỳ lạ Cho dù là một người rất thích sạch sẽ, nhưng dù gì thì các nhà nào cũng sẽ có một vài dấu bếp cho thấy là Có người từng sống ở đây, những nơi này gần như là không nhìn thấy dấu bếp của người sống Hạ Thần Phong đi vào trong bếp, trong bếp cũng rất sạch sẽ Anh vươn tay ra chạm vào bếp ga, bên trên khô đáo, không có chút cảm giác bám dính nào Anh ngần đầu nhìn máy hút cối thì cũng không thấy có chút bám dính nào. Trong tủ có một vài thứ gia vị như dầu, muối, nước tương, giấm và cũng không hề có bụi bám nào trên lọ. Hạ Thành Phong ngồi giùm ở đó nhìn một lúc rồi đứng lên. Nếu nạn nhân là tài xế xe taxi thì ngày nào nửa đêm cũng mới về nhà, mà trong nhà lại sạch sẽ như vậy, hình như có chút không thực tế. Thực ra, cái lái xe này rất vất vả. Lẽ ra trong thời gian dài cần tập trung chú ý Hơn nữa Thời gian đi làm quả rất nhiều tài xế Đều vượt quá 10 tiếng đồng hồ Trong tình huống như vậy Từ sau khi vừa nhà còn có thể có thời gian Và sức lực dọn dẹp sạch sẽ như vậy sao Lục dao đi một vòng xung quanh phòng Sau đó đứng ở trước một khung ảnh Trong khung ảnh là ảnh của hai người già Có thể nhìn ra có lẽ bức ảnh đó Chụp vào 10 năm trước Nhưng người trong ảnh đều không còn trẻ nữa Xin hỏi Mắt của bố tú tần không tốt sao Lúc chẳng diễn rất được mắt người đàn ông trong ảnh hơn hẳn, quan trọng là đôi mắt vô hồn, đây là đôi mắt mà người không nhìn thấy gì mới có. Cục cảnh sát trẻ tuổi gật đầu. "Đúng vậy, đôi mắt của Chu A Đạt không nhìn thấy gì nữa, hơn nữa 8 năm trước tài cũng gần như không nghe thấy gì, cho nên bình thường khi Chu thần đi làm thường đưa Chu A Đạt đến nhà hàng xóm ở tầng 1, sau này chú A Đạt thuê ở trong nhà hàng xóm Nghe nói mỗi tháng Chú tần cho nhà hàng gió một nghìn tệ tiền phí sinh hoạt và một nghìn tệ tiền phí chăm sóc Vậy phải chăng là bình thường Chú Tân không hề về nơi này? Hạ Thần Phong nói Dù sao thì môi trường ở nơi này thực sự không giống nơi đã từng có người sống Không đâu, hàng gió mở sắc bách đã chứng minh ngày nào Chú tần cũng về Lục gió nhìn bức ảnh đó rồi quay người Thần Phong, đưa anh chụp quần nạn nhân đây cho em sao nào? Hạ Thần Phong lấy điện thoại ra, rồi mở tấm ảnh trên tảng nhân viên trước đây của Chu thần. Lục Giao cầm điện thoại, sau đó xem xét kỹ bức ảnh. Hai người này không phải bố con. Hạ Thần Phong lấy lại điện thoại, nhìn tấm ảnh đối chiếu với ảnh trong khung ảnh. Sao em lại nhìn ra? Lục Giao nhân đầu nói, dù sao thì cảnh sát cũng coi trọng chứng cứ, con tục cảnh sát đầm một bên nghe thấy bố con gì đó liền thấy mờ mịt. Hạ Thần Phong gật đầu gọi điện thoại Trúc Cục Cảnh sát thành phố Bắc Kinh Sắp xếp làm một cuộc xét nghiệm Arian Cho Chu Đạt và Chu Thần Đến bây giờ Cuối cùng độc giao cũng hiểu tại sao cô lại Thấy thông tin trước đây Và ảnh của Chu Thần lại kỳ lạ như vậy Bởi vì đây không phải thân phận của người này Mà người này đang sống cuộc sống Chỉ có điều tại sao phải mạo danh Chu Thần Chu Thần không phải một người có tiền Thậm chí Chỉ có thể coi như là một công dân Ở thành phố bình thường Sống một cuộc sống vất vả trong nhà còn có một người bố vừa buồn với Đức phải chăm sóc một gia đình như vậy hạt thần phong và lục giao đều không nghĩ ra tại sao người đó lại phải mạo danh chu thần bây giờ chu đạt mắt mù tay đứt trước đây cũng là người già không hiểu văn hóa tương đương với việc mất đi toàn bộ sự nhận biết đối với bên ngoài ông không thể cung cấp nhiều thông tin hơn cho cảnh sát vết cuộc thu thần bị giả mạo từ lúc nào nếu chu thần này là giả vậy thì chu thần thật đang ở đâu Mà trong lòng Hạ Thần Phong đã xuất hiện một khả năng, có khả năng chu thần chính là một trong những hung thủ của vụ án phụ nữ có tai bị giết năm đó. Nhưng bây giờ đây chỉ là một phán đoán, chưa có đủ chứng cứ chứng minh, nhưng một khi đã có chỗ nghi ngờ thì tương đương với việc vụ án đã có phương hướng. Sau khi rời khỏi nhà chu thần, Hạ Thần Phong nhận được tin nhắn của Lý Bách, thật không nghĩ ra giọng điệu ngợi đòn đó lại được gửi từ Tổng Giám Đốc một tập đoàn đại niêm ít. Nhưng con chỉ khinh nhắn tin với người thân thiết với mình đi bách mới tha lòng bản thân như vậy." Hạ Trấn Phong thú điện thoại lại, nhìn Lục Dao đang thắt dây an toàn ở ghế lái phụ. "Buổi sáng em đã nói gì với ông bà anh à?" "Hả?" Trong đầu Lục Dao vẫn đang nghĩ đến vụ án vừa rồi, trong mấy giây của mới dụng ý của Hạ Trấn Phong, trong lòng có chút thấp thọm. "Là bà nội anh đã nói gì phải không?" Hạ Trấn Phong khởi động xe, Vừa quay vô lăng vừa nói Tiểu Bạch đến thành phố Bắc Kinh rồi Chính là Lý Mách Người trong nhà đều gọi cậu ta là Tiểu Bạch Cậu ta vừa gửi tin nhắn đến nói rằng Ông bà anh rất ngạc nhiên chút bản lĩnh của em còn thời gian tới nếu em phát hiện ra thái độ của bọn họ Có sự thay đổi thì em cũng đừng cảm thấy kỳ lạ Cậu ta đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều Lục dao không ngành nghĩ đến việc này nhưng bây giờ cô cũng không có tâm tư đi quan tâm đến việc rốt cuộc hai người già trong nhà họ Hạ có thái độ thế nào với cô. đột nhiên cô hiểu ra, ngày nào còn chưa phá được án thì tất cả tâm tư của cô đều dồn hết vào vụ án. cuối cùng cô cũng hiểu tại sao một khi có vụ án là Hạ Tận Phong lạnh ngày đêm vùi đầu vào việc phá án, chỉ là vì cảm giác thanh thản sau khi phá án xong. Lục Giao quay đầu, đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao lại có người muốn giết Tan Di vô tội. Mục đích của kẻ đó là gì? Sau khi quay lại cuộc cảnh sát thì tiểu đau vẫn chưa về Còn Hạ Thần Phong sau khi tiếp nhận vụ án thì đã phát hiện ra hai điểm đáng ngờ Hai điểm đáng ngờ này có thể trở thành mấu chốt để phá án Lúc trước Phùng Phạm còn mời về một cao thủ phá án Đối phương đang ngờ nước ngoài dạy môn tâm lý học tội phạm Phải đến ngày mai mới có thể về đến thành phố Bắc Kinh So với chuyên ngành của mấy người Hạ Thần Phong Thì thực ra Lục dao rất bị động ngờ phương diện phá án Đặc biệt là vụ án này không liên quan đến phong thủy Cho nên bây giờ cô vẫn hơi nghi ngờ tại sao phương Phạm lại nhờ cậy mình Thế nhưng vào buổi sáng ngày hôm sau, Lục Giao có được đáp án Chuyên gia tâm lý tội phạm học mới đến họ Hồng Tên là Hồng Đan, là người đàn ông hơn 40 tuổi Đeo kính không tròng, mặc một bộ quần áo vừa vặn với cơ thể Hồng Đan cũng là người thành phố Bắc Kinh Bây giờ đang dạy môn tâm lý học tội phạm tại trường cảnh sát Tâm lý học tội phạm đã là một môn học mới trong ngành cảnh sát, đã dần dần được vận dụng rộng rãi. Nhận được lời mời cấp mắt của Hồng Đan, Lục Dao cảm thấy rất kỳ lạ, hai người hẹn nhau ở trong một văn phòng, Hồng Đan cởi áo khoác ra, ông là độ cây hình tư của người lớn tuổi. Chào cô, tôi là Hồng Đan. Lục Dao nhìn gương mặt của Hồng Đan sau đó gật đầu. Chào giáo sư Hồng. Ha ha, cô không cần thân trọng. Hôm nay tôi gặp cô không phải vì việc chung mà là việc điên Việc thương Đây là lần đầu tiên lục giao và Hồng Đan gặp nhau Cô không cho rằng giữa hai người có việc riêng gì có thể nói Giáo sư Hồng tôi không hiểu Cô đã gặp lưng đánh rồi phải không Cậu ta khen gậy cô nhiều lắm Hồng Đan vừa nói xong câu này Lục giao lập tức dấu ra ông chính là người của nhà họ Hồng ở thành phố Bắc Kinh Quan trọng hơn chính là gia tộc nổi tiếng về phong thủy trong giới âm dương Giáo sư Hồng cũng là... Hồng đang gật đầu, ngồi xuống thấy đối diện với Lục dao Cô đừng thấy kỳ lạ, tuy kinh dịch âm dưng có vẻ như đã suy tàn Nhưng thực ra nó vẫn tồn tại trong các mặt của chúng ta Ví dụ như tôi và Lương Tân đã chọn làm bác sĩ tâm lý và chuyên gia phân tích tâm lý Có người làm kiến trúc sư, có người làm nhà điện lý đi học Còn có người làm khảo cổ, bây giờ mọi người đều có thân phận nghề nghiệp khác nhau Quan hệ của Hồng Đăng và nhà họ An rất tốt Cho nên khi biết Lục Giao đã đến thành phố Bắc Kinh Ông liền muốn đến gặp cô một lần Không ngờ được lại có cơ hội trùng hợp như vậy Từ phùng cũng được gọi là học trò của nhà họ Hồng Chỉ là cậu ta không có tài về phương diện này Cho nên học tiếng nào cũng không hiểu Nhưng cũng may Nếu cậu ta thực sự học được Về thế giới cảnh sát sẽ thiếu đi một cảnh sát giống cảm như vậy Lục Giao bừng tỉnh Cho nên cảnh sát Phùng đã sắp xếp cho tôi vào đây ha ha Đầu óc của Kiều Phùng rất linh hoạt Trước đây cậu ta cũng nghe nói về biểu hiện ở thành phố Tô Châu của cô Lại thêm vụ án lần này rất quan trọng với cậu ta Cả gia đình của anh trai cậu ta có như bị hủy hoại bởi vụ án người phụ nữ có tai bị giết năm đó Nhưng thân phận của Phùng Phàm khiến cậu ta không thể tham gia vào việc điều tra vụ án được Vì Phùng Phàm biết bản thân không thể tự tay lấy lại công bằng cho chị dâu và đứa cháu còn chưa ra đời đã chết nhiều quả mình, cho nên anh đã chọn cách tìm kiếm người mình tin tưởng nhất, có khả năng phá được án nhất để điều tra vụ án này. Hồng Dan là giáo viên hướng dẫn mà Phương Phạm tin tưởng nhất, mà khả năng phá án của Hạ Thịnh Phong và Phương Phong Lợi anh cũng nghe nói đến. Lục Giao chỉ có thể coi như là một bất ngờ. Lục Giao cũng nhiều tâm tư của Phương Phạm, trong lòng cô cũng thấy phẫn nộ với vụ án phụ nữ có tai bị giết kia. Nếu có thể giúp được cảnh sát phùng phạm Giúp được nạn nhân năm đó Tuy nhiên cô rất sẵn lòng Công hiến khả năng của mình Bây giờ Hồng Đan đến gặp Lục Giao nói chuyện Cũng là vì muốn xóa tan dư vấn của cô Quan trọng nhất là ông muốn đến thăm Đứa con gái nhiều năm không gặp của người bạn tốt của mình Bây giờ Hồng Đan Nhìn thấy Lục Giao trở thành một người xuất sắc như vậy liền tin tưởng rằng Bản thân của ông mà biết được chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng Lục Giao Cô hãy vận dụng thật tốt những gì mình được học Thật thâm tướng và suy diễn của nhà họ Lục đứng đầu trong giấy âm dân Cô tuyệt đối không được làm hỏng bảng vàng năm đó ông nội cô không dựng đâu đấy Nó đến đây không Đan dừng lại một lúc Tôi biết lưng đần đã đưa cho cô một tập tài liệu Nhưng tôi hy vọng bây giờ cô đừng mở nó ra Đợi đến khi nào có thực lực thật sự rồi hãy đọc nó Cô cũng tuyệt đối không được đi về bên ngoài của thông tin đó mê hoạt Trên dương tôi có thể nói chỉ có từng ngày thôi Tiếp theo chúng ta sẽ nói về vụ án Bây giờ đừng mở ra Lục Giao còn trước kịp nói đang ghi vấn của mình Thì Hùng Đan đã mở tài liệu trên bàn ra rồi Cô nói về tình hình hôm qua cô phát hiện được đi Lục Giao hoàn hồn Cô nghĩ mình có thể nói rõ Về việc này sau khi vụ án kết thúc Mà bây giờ vụ án khẩn cấp như vậy Cô cũng không có thời gian đi đọc tài liệu đó Nghe Hùng Đan hỏi mình về phát hiện đối với vụ án Lục Giao lắc đầu với vẻ hơi thất bại Không có phát hiện gì quan trọng Chỉ xác định được chú thần không phải con quả chu đạp Có lẽ chôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm Bây giờ điều tôi biết Đều là tương mặt xuất khối chết của nạn nhân Và sinh thần bắt tự không hoàn chỉnh rất có duy diễn Hôm nay tôi cũng phát hiện ra một điều Lúc trước cảnh sát vùng có thể tìm tôi Là vì trước đây nạn nhân thứ tôi xuất hiện Tôi đang nhắc nhở một tài xế taxi buổi tối đứng lái xe Bởi vì hôm đó tôi đã nhìn thấy điểm xấu trên người đối phương chỉ nên bây giờ người tài xế đó bình an vui sự Nhưng vụ án này vẫn xảy ra Cho nên có thể hung tù đã tùy tiện lựa chọn mục tiêu Hôm qua sau khi họp xong Tôi lại thấy chuyện này không phải như vậy Mục tiêu của hung tù rất có khả năng là vụ án Thú nữ có tai vì giết năm đó Con số 8116 Không thể nào lại ngẫu nhiên xuất hiện như vậy Còn có búp bê baby trong bụng nạn nhân Lục Giao nói xong liền lắc đầu Bây giờ tôi thật sự không có chút manh mối nào Hồng Đan nghiêm túc lắng nghe Lục Giao phân tích Ông cũng nhìn ra sự mịt mờ của cô Cô có biết tại sao tôi và Lương Tân lại làm công việc liên quan đến phương diện tâm lý không? Lục dao lắc đầu Lúc trước nghe Hồng Đăng nói là Có rất nhiều người làm việc trong lĩnh vực kiến trúc, khảo cổ, đồng ý Cứ đều có thể hiểu được Nhưng người làm trong phương diện tâm lý lại rất ít Thứ nhất là giáo trình dạy về tâm lý mấy năm gần đây mới bắt đầu phổ biến Thứ hai là lục dao rất khó tưởng tượng kiến thức cổ xưa như kinh dịch Kết hợp với tâm lý học quả nước ngoài như thế nào? Hồng Đăng cười Cô đây à, một lá che mắt không thấy thái sơn. Nói xong, Hồng Đán liền đứng dậy. Thực ra là nghề liên quan đến tâm lý học mang lại cho những người như chúng ta rất nhiều ưu thế Chúng ta đừng vội nói đến lương tân mà chỉ nói đến nghề tâm lý tội phạm của tôi. Trước đây tôi đã đặt vụ án cô hỗ trợ cảnh sát thành phố Tô Châu. Nói một cách rất thích quan thì cô rất xuất sắc ở trên phương diện suy luận, xem tướng, xem quẻ. Nhưng kiến thức này của chúng ta cũng có một hạn chế Cần cô phải tiếp xúc trực tiếp Nếu trước khi sự kiện tạo cao tốc xảy ra Mà cô không nhìn thấy những người có liên quan Thì cô có đi suy diễn hay có nghĩ đến không?